Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo vạc Giang hồ Tác giả Tô Tố Người đọc Đầu gỗ Chương 8 Cuộc chia tay tạm thời lạnh vô sông và ngũ thấp lan Bị nhốt trong cùng một căn phòng Cứ sau một tuần trà Người canh ghép bên ngoài là thay đổi Tất cả các chị em trong sân trại đều xếp hàng để được Thưởng thức vẻ đẹp của ngũ thấp đen và lạnh vô sông Ai da ai da Để xem bộ dạng của trang kia Thật khiến cho người ta xót xa Đúng thế, đúng thế Chỉ muốn ôm ngay vào lòng Hôn lên mé vài cái Những người đến thử ngọn Thường đứng quay quanh Liên tục đưa ra lời tán tụng Vô song, Hình cố gắng nhẫn nhịn Kiên cường, phải kiên cường lên Lạnh vô song, Đè rút kiếm ra lần thứ 30 Găng xanh trên bàn tay để nổi hết lên Hèn khí vét ra từ ánh mắt Có thể khiến cho kẻ một hồ nước bị đóng băng Ngủ thấp len Lập tức ôm chặt chàng từ phía sau Rồi đưa tay Vuốt nhẹ mái tóc từ phía sau lưng chàng, Giống như thể đang trả lại lông cho một con bé bị chọc giận Trắng tỉnh lại chẳng tỉnh lại Vô song Chúng ta phải thật bình tĩnh Lạnh vô sông Hắn giọng một tiếng Nhìn xe ngủ thấp đen mặt mày tràn đầy lo lắng Sau đó nhắm hai mắt lại Không nhìn nữa cho đợi bất lòng Để lại một mình ngủ thập len Nếu muốn nụ cười rèn rỡ Nên đó những người phụ nữ tới đây thử ngọn May mắn là Nữ chạy chủ đã lên tiếng dặn dò từ trước Chỉ được ngắm dính từ xe Không được lại găng sờ mó Cho nên những nội thuộc vị khác Phải đứng thử ngọn ngồi cách mười mấy bước Lấy một chiếc bàn làm vách ngăn họ liên tục chạy trỏ về phía ngũ thạch lan và lạnh vô song các ngươi nói Để lúc nào thì đại đương gia sẽ đồng đến hai chen không biết được mấy nữ thục phị đến cách đó không xe cũng không ngừng thị thầm bèn tán nếu là ta vừa bắt được sẽ xong tới luôn hôn lên môi chàng ăn lưỡi chịu chàng lạnh vô song vạn nhắm nghiền mắt vì mà không chút biểu cảm có điêu Một thập lan sáng mặt bắt đầu nhợt nhạt Sau đó lặng lịa nhấc ghế lên Đặt ra trước mặt lạnh vô sông Rồi ngồi xuống dấu trang ở phía sau lưng mình Này tiểu ca Hai người ngồi cả xe nhau một chút Trang ngồi như vậy Làm sao chúng ta ngắm được Rất nhanh sau đó nhận nữ thù vị tức giận lên tiếng Đưa tay chỉ về phía lạnh vô sông Chúng ta muốn được ngắm chàng. Ngủ thập lan nhìn qua Chẳng thêm để ý tới bọn đột phỉ Vừa lắc lắc cái đầu vừa cười tít mắt Ngăn nghe gia điệu bài hát 18 sơ Sau đó chuyển sang bài bông hoa lại Thấy thế Các nữ thụ phỉ đến thừa ngọn vô cùng đất dặn Giọng nói vì thế cũng cao bút lên Có mấy người còn kích động Vượt qua cả chiếc ban phân định ran giới 10 bước Định phi thăng qua Có chuyện gì thế Cánh cửa bắt mở ra Người đi vào lại là đại đơn gia vai hùng eo gấu Tất cả mọi người đều phản nộ Chỉ vào ngủ thấp len rồi nói Tên tiểu tử này ngồi chặn mắt mặt mỹ nhan ở phía sau Và khí bọn em không thể nhìn được ngủ thấp len miệng cười tươi rối Vậy tay chèo nữ trà chủ Xin chào đại tử xinh đẹp Nội tức giận của nữ trà chủ nhanh chóng Đang biến theo mái khói dịu dàng các lời hỏi Chen cho mọi người ngắm đài ke của mình, có được không? Ngủ thập len lắc đầu, đưa ra một ngón tay lắc que lắc lại Đôi mắt cười tiết thành vàng trăng khuyết, chậm rãi nói Ta không muốn Nữ trả chủ, đột nhiên kích động, đập mạnh lên bàn thiết lớn Chen được có rượu mơ không muốn uống, lại muốn uống rượu phát Mơ nó được nữ câu, ánh mắt của ẻ đột nhiên đờ đẳng nhìn về phía đó Kinh hại vô ngăn Bởi vì ngủ thập lan đã rút thanh kiếm vang phía sau lưng lạnh vô sông Rồi đặt lên cổ chàng Vừa rung rung cầm thanh kiếm Cô vừa biểu lộ nếp bi phẳng Chàng muốn làm gì thế? Các được thô phỉ ngay lập tức nheo nheo hỏi Các ngươi mẹ còn bước lại gần đây hình ái nhất định sẽ không thể chịu nổi Một khi không chịu nổi nữa hình ái chắc chắn sẽ rút kiếm giết ta chứ Sau đó tự xét Ngủ thạp len Tỏ ra vô cùng bi phản Là nghiêm túc nói tiếp Cho nên Ta phải đồng thủ trước Tất cả mọi người Đều im lặng Lạnh vô song Đang nhắm mắt thanh tịnh Từ từ mở mắt ra Đôi mắt lạnh như nước mùa thu Xen trong quyến rũ khóe miệng chàng dần dần Dần dần nhếch lên Ban đầu là một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua, Lúc sau Liền bật cười thành tiếng Trời sinh Chàng đã khôi ngô túng tú Nhưng do cả năm chơi của mặt lạnh đệm Không cảm xúc Nên luôn khiến cho người khác cảm thấy khó găng Chỉ một nụ cười như vậy Để khiến cho nào lại băng tuyết tan chảy núi băng sụp đổ Sẽ ngơ rạng rỡ Khiến cho những người phải nhìn không chấp mắt Ngủ thập lèn Động thụ đi Sau tiếng cười hào sảng Chàng thản nhiên đề nghị Tay cầm lái lười kiếm Giữ xét vào động mạch trụ trên cổ của mình rạch chỗ này sẽ nhanh hơn. Ngũ Thập len bạn con chim đóng trong nụ cười đầy sức quyến rũ của Trang, thanh kiếm trên tay dần dần bị buông lỏng. Hiển nhiên lúc này cô đã chim đóng trong trạng thái say mê đến quên cả lối về. Mỹ Nhan, đừng làm thế! Nữ chạy chủ nhóm người phi thăng qua nhanh chóng dùng chiếc rìu sắt trong tay đánh bay thanh kiếm trong tay Ngũ Thập len À, lăn vài vòng rồi đứng bắt dậy khỏi mặt đất. Hùng hổ xong về phía ngụ thập lan Đột nhiên, bị nữ ác ôn xong tới ra một cách vô duyên vô cớ Ngụ thập lan ngay đơ người Để mặt ẻ te dắt mình đi mấy chục bước liền Bọn bay, hãy cách ly hai vị công tử này ra Người trễ hơn sẽ do tay đích thăng trong coi Lạnh vô sông, ngay tức khắc quay sen Vô cùng tức giận Mắt bắn ra những tia lửa nóng rực Chàng ràng giọng hỏi ngươi định làm gì? để hành tội giang hồ bao nhiêu năm nay, Xem sao chàng không nhận ra nữ trà chủ này, Muốn y hiếp mình chứ, Quệ nhiên, Nữ trà chủ cười thành tiếng, Rất là đắc ý, Nhìn sang phía chàng nói, Chàng chọn đi, Tối nay ở cung ta, Hay là, để vị công tử này, Tối nay ở cung ta, Ngụt thập len lập tức dậy dù, Đẩy bàn tay của ẹ nữ ta kia ra, Lắc đầu hoài hoài, Nhìn sang lạnh vô sông, Nói một tiếng, Đừng có đồng ý với ẻ, đừng làm vậy. Lạnh vô sông, mà không biểu cảm vô cùng bình tĩnh, sau mồ hồi im lặng chàng các tiếng. Được, ta ở cùng với ngươi, nhưng phải thè hăng ra. Chàng đưa mắt nhìn về phía ngủ thập len, ngay người trong dây lát. Nước mắt long lanh, chàng chứa trong khuấy mắt của ngủ thập len, rất lâu mà chẳng thể nào chè ra được, hai tay bị nữ trại trụ bóp rất chặt. Cô đành phải dùng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía lạnh vô sông Tiếp đó như thế để hạ được quyết tâm Cô nghiêm nghị thiết lớn Vô sông, hãy là chúng ta cùng nhau xong phi Chỉ một bên huynh, làm sao đủ thể lất được Lạnh vô sông suy sụp Chứ chút nữa đã định xong tới Gọi lên chén cô một cái Im miệng Được Nữ trả chủ về lạnh vô sông cùng lúc lên tiếng một người thì mặt mày tươi rói như bông hoa giữa kỳ xuân sắc, hồng hào ẩn đỏ; một người thì khuôn mặt trắng bệt vô cùng tức giận. Đại vương, tỷ tỷ có muốn tan phi không? Tỉnh luôn kẻ phàn của lẹo bé đánh xe nữa. Ngũ thập len tốt bụng đưa ra lời đề nghị. Cứ người tới khuôn mặt xi tinh của lẹo bé đánh xe là cô không kiềm chế được, ngay lập tức đưa lời tiến cử khuôn mặt của người cha chủ bỗng cứng đơ lại đó là một ông lèo yếu đuối tóc bệt phát phơ đại mắt răng cửa nước bọt tung bay nếp nhăn trên mặt xếp hết lớp này đến lớp kia như bông cúc ba tư bộ rau cong tớn, bạc trắng Nụ khí sung thiên nói tất cả chuyện tốt hiếm có đều bị hai người bọn họ chiếm hết cả hình ảnh đột nhiên xuất hiện Che ngang này khiến cho người cha chủ bất giác ớn lạnh kẻ sóng lưng ẻ nở một nụ cười thiện thùng Quay sang mấy tịt mùi còn lại trong sơn trại Trăng Thành nói Về phần lẹ bé đó thì coi như Phúc lợi để cho các chị các em Ta đâu thể cướp hết đưa cái đẹp về mình cơ chứ Hơn nữa Biểu hiện của nội cha chủ Còn tỏ ra cực kỳ nối tiếc Như thế bắt buộc phải chấp nhận Các tình khúc ruột của mình Cứ như thế lẹ bé đánh xe đó Thật sự rất quý giá Nhưng vì các chị em mà nữ chạy chủ đang phải vất éo buông tay khuôn mặt buồn giận kia đứng trong đứng ngồi căn phòng ngay tất khác tối xăm lại sự phẫn nộ âm ỉ bốc cháy trong lòng ngực của mọi người vị đương gia này quả thực quả vô chặt đẹo những người có thể chấp nhận được chạy chủ đã một mình độc chiếm ngay đến kia tắt điên rồi mới dám đồng chèm mà người cũng không buông tha chỉ nhưng là cho các thành phần mà chê quỷ hơn cho đám tiểu tốt Thế không phải là quả vô nhân đạo Thì là gì Sau cùng Ngũ Thập Lan vẫn bị nhốt trong một căn phòng khác Người mang cơm tối đến Tới cho cô Không ngờ là là lẹo bé đánh xe Nước mắt đầm đi trên khuôn mặt Ông nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lan Nghe nghèo nói Hẻo huynh đệ Ta nghe nói Đệ là tiếng cử ta Ôi kẻm đồng quá Ngũ Thập Lan nhìn ông lão, Chẳng biết nên nói gì Nhưng vẫn khách khí Nhẹ nhàng đáp Đâu có đâu có Sao cùng Vẫn không thành công mẹ Lệ bé đánh xe Ngay lập tức Trở nên sầu muộn Đứng dậy Quay người bước đến bên cửa sổ Im lặng ngắm ánh chăng Sau đó quay đầu là than thở <cười> Ta biết Đại đơn gia hai thiền thùng Bị động Ta mà kìm nén quá Sợ rằng Sẽ đánh mất cơ hội nhưng nếu lộ mẻn quá thì sợ làm đèn đề họn hốt tiếp đó ông ta liền hát mặt sang một bên cố tỏ vẻ lạnh đạm các tiếng ta quyết định bắt đầu từ đây trở đi sẽ noi gương đại ca của đệ là một người anh tuấn lạnh lùng ngủ thắp đèn hoàn toàn im bặt sau lưng ông lão đeo hai cành cây dĩ nhiên là cố gắng bắt chước hình tượng của lãnh vô song Được thôi, lẹo cứ cố gắng đi Khuấy miệng cô khi coi giặt Nhìn theo lại ba đánh xe Đưa bàn tay nắm chặt lên keo Ý chí nghẹo nghệ kiên cường Mở cửa bước ra ngồi Nửa canh giờ sau khi dùng bữa tối Một người thuộc phị đến đưa một tháp đen Đến phòng phủ đà đương gia Nơi à ở là một căn nhà ngói Có thể coi là đặc biệt nội trồi ở đây Các căn nhà khác đều âm u nhàm chán Chỉ riêng phòng của nữ trại chủ được trang trí rất nhiều hoa tươi Cảnh tượng này khiến cho ngụ thập len bắt giác nhớ lại nhà sĩ trong phủ họ tiêu Trước kia tiêu lẻo da rất thích treo chanh ho trước nhà sĩ Đình dùng hương sắc tuyệt đẹp của ho để che khớt những thứ không mấy mịn miêu ở bên trong Đài đơn gia nơi đây quẻ nhiên là chi âm của tiêu lão da Đại đứng gia, hai vị công tử, để được đưa tới Ngủ thấp len, quay đầu lại Nhìn thấy lãnh vô sông đang đứng phía sau mình Y phục đen từ sắc đêm Mặt trắng như bạch ngọc, hai tay chấp sau lưng Ánh mắt đầy mỉa mai, khuôn mặt không biến sắc Nhìn thấy ngủ thập len đang nhìn mình liền lãnh đẹp các tiếng Đến rồi Lãnh đẹp đúng hai chữ Như thế, chàng đang thư thái ở nhà dùm bữa tối xong Thì ra ngồi dạy chơi, rồi bất ngờ gặp được người quen vậy Ngủ sắp len, chẳng biết đáp lại như thế nào Đành nhìn chàng khi gặt đầu Trong phòng, hình như không chỉ có một mình nữ chạy chủ Mà còn có một người đàn ông khác Hai người đang hạ pháp dòng vội vẻ tranh luận điều gì đó Tóm lại, đề nghị của quý cung chủ Ta phải suy ngẫm đẻ Cả trại có biết bao như chị em khác Ta không thể neo tự mình quyết đại hiệu sứ, mời Cánh cửa được đại ra Nữ cha chủ bước ra ngồi trước Theo sau là một người đàn ông mặc toàn đồ đen Ngay cả khuôn mặt cũng bị che bằng một tấm vải đen Chỉ đều lộ ra một đôi mắt lương dài của tên cụp xuống Khi đi lướt lạnh qua lạnh ngôi sông Người đàn ông đó liên chân lại trong giây lét Quay đầu nói với nữ cha chủ Đại đương gia Cung chủ dặn do, Hai người này có thể chơi đua Nhưng tuyệt đối Không được chơi họ tới mức tắt thở Giọng nói của hắn vừa keo vừa mỏng Nghe như đắm vào tay vô cùng khó chịu Hả? lòng cung chủ Quan tâm đến kẻ tiểu tướng căm của ta sao? Tên hắc y nhăn khỉ khang bạc cưa rồi nói Lời của cung chủ Đường về nghe theo là được rồi Nói xong hắn liền phát tay éo sen Bay xuống như một con nhện lớn Lướt khắp con đường khúc hiểu Nữ trẻ chủ sắc mặt tái xanh, nắm chặt bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu như vừa nông que lửa, mà sau mới quay đầu lại, cười tít mắt nhìn ngũ thạch len và lạnh vô sông. Hai mỹ nhăn của ta, hai chàng đến rồi sao? Lạnh vô sông quay mặt qua, nhìn theo hướng hắt y nhăn vừa vút đi. Trên mặt thóng lộ vẻ nguy hạt, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục lại được gián vẻ lạnh lùng, bằng giá như mọi khi. Dễ dàng nhấc tà eo lên, các bước đi vào trong phòng trước. Ngủ thập len hơi ngay người rồi lèo đèo theo sau chàng. "Hả? Không ngờ còn vui vẻ hơn cả ta." Khuôn mặt của nữ chủ trang đầy vui sướng, vừa vỗ tay hớn hở, vừa bước nhanh vào phòng. Trong phòng, tháp hai ngọn nên lớn làm cả căn phòng sáng rực lên. Lạnh vô song đứng bên cạnh giường, như anh đến lấp lánh mắt chàng sẽ như sao. Mặt ho trắng chẻo Trông còn tung tú hơn trước đó mai phần Nếu người đã quyết định ở cùng ta Hãy để cho hắn đi Ta không thích người khác nhìn thấy Chàng nhiễu chặt đôi mày Mày ngón tay thon dài Đen đặt trên hàng khửi éo Lạnh lùng nói Không ngờ, Chàng lại chấp nhận hy sinh bản thân Để bệ vệ ngủ thấp len Không đâu Ngủ thấp len Vội vệ chạy tới cạnh giường Kiểu tay chàng Ánh mắt đài đau thương nhìn sang nữ trà chủ nói Ta không muốn rời khỏi đại ca Nếu như tỷ bắt ta phải ra ngồi Ta sẽ tự xét Thanh kiếm thư thanh của cô đã bị mấy nữ thuộc phỉ trong sơn Thu mắt lúc nói chuyện Cô không hề để ý thức được Nên vẫn đưa tay ra phía sau sờ sờ vỏ kiếm theo thói quen Nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thất vọng Nỗi họn sờ khủng khiếp Nhanh chóng treo dăng lấp đài trái tim cô Đơn phi hay song phi Ta đều không quan tâm Khuôn mặt của nữ trà chủ vui sướng ăn hoan Nhắc tay lên chỉ về phía lạnh vô sông nói Chỉ cần một trong số đó có trang Là ta chịu hết Ánh mắt lạnh vô sông Lạnh thêm vài phần Sáng mặt nhợt nhạt Miếm chặt đôi môi Đưa tay lên tự cởi cúc eo ra Lạnh lùng nói Người đẹp hắn tay ra ngồi đi Dưới ánh nến Làn da dưới cổ trắng trẹo tựa như ngọc của Trang hiện ra Tèo nên về quyến rũ không thể dùng lời để miêu tả Nữ trà chủ nhanh chóng mất hết cả lý trí Nước miếng không ngừng rớt trên khuế miệng 3 năm nay, đại đương gia đại cướp Được không biết bao nhiêu là công tử thiếu gia Nhưng đây là lần đầu tiên Đại dinh thấy con người khí thế cao ngạo Khuôn mặt tứng tú giống như Trang Đặc biệt là lúc Trang tót ra vẻ lạnh lùng băng giá Lại càng quyến rũ chết người Được Ta sẽ đem tiểu công tử kia ra ngồi ngay lập tức Ánh mắt của ả Lướt qua ngủ thập lan Tặng chứa sự tiếc nuối Nhưng Rất nhanh sau đó Nội chạy chủ gạt bỏ cảm giác đó Tiếc nuối là cái gì chứ Dù gì Tiểu công tử này Vẫn còn ở trong sân trại của mình Để một miếng môi sắp bỏ ra miệng mà thôi Nghĩ đến đây Nội chạy chủ liên ngạn kéo đầu Chuẩn bị để về phía ngủ thập lan Nhưng Ngủ thập len lại nhanh chóng sông tới ôm chặt cái lạnh vô sông Nước mắt ngắn, nước mắt dài thiết lớn Vô sông, vô sông Trái tim què đau đớn Nên cô quên khói đi Mình đang muốn nói gì Cứ nhắc đi nhắc là tên của lạnh vô sông Nước mắt nhẹt nhò, nhìn thẳng vào chàng Đôi mắt lạnh vô sông đen lái xen chói, chứa đựng sự quyết tâm Hy sinh vì nghĩa Ngủ thập len Đi ra ngồi mau Lạnh vô song khẽ bẻo đây là lần đầu tiên chàng gọi cô là ngủ thạp lan, cảm giác vô cùng thăng mạc. chàng dừng lại nhìn cô một lát rồi kèm miệng cười, nhẹ nghe các tiếng. ta là đàn ông, đương nhiên không thể để tâm đến chuyện này. mau, ra ngồi đi. được rồi được rồi, ta biết hai người định đệ tình thâm. Nữ cha chủ vợ bè xong tới, kéo ngủ thạp lan đang ôm chặt lấy lạnh vô sông ra rồi cười nói. Đại ca của Trang, không thích sông Phi Hồn khét, tại sang tìm Trang Nghe lời, ra ngồi trước đi Nữ trại chủ rất khỏe Nắm chặt cánh tay của ngũ thập len Nghiến răng nghiến lời Khiến cô rất đau đớn Ra ngồi đi Nữ trại chủ vét ngũ thập len lên Rồi đẹp mạnh cửa, vứt cô ra ngồi cánh cửa lớn mau chóng khép lại Ngăn cách phía trong Về phía ngồi căn phòng Thành hai thế giới khác nhau Ngủ Thập len ngồi thường thường trên mặt đát, nỗi tuyệt vọng gian treo toàn cơ thể, dạ tim đau đớn đến mức không còn cảm thấy đau nữa, không ngừng coi giặt hết lần này tới lần khác. Chắc chắn là chàng đã mang theo quyết tâm cùng xuống địa phủ với nội trà chủ, nếu không một con người kiêu hãnh, nghèo khỉ ngút trời như chàng, làm sao có thể khúc phục chiếu một người phụ nữ như thế chứ? Ngủ thấp len ngay người, ngủ thư bên ngoài căn phòng, toàn than chẳng còn chút sức lực, Nếu cô chịu khó đứng dậy Nhìn xung quanh thì sẽ nhanh chóng nhận thấy Hắc phong trại hôm nay rất bắc bình thường Khắp sân chạy Đen chìm sâu vào giấc ngủ Ngồi tiếng kê của các loài động vật khác Thì tỉnh mịt một cách lè thường Tiểu ngủ thập Cô lúc khóc lóc Trông thật là xấu quế Hả Ngủ thập len lập tức ngắn đầu lên Đôi mắt long lanh đầy nước Nhìn thấy một người có một chiếc áo be màu tím nhạt Đen nhìn mình cười tít mắt trông mặt đẹp như tranh vẽ, cơ thể tốt lên mùi hương nhẹ nhàng. Lạc thiếu gia, ngũ thập đen nghiêng đầu, lau sạch nước mắt, Bỗng chốc lấy lại tinh thần, xếp lại găng, lấp bê lấp bắp. Lạc, Lạc thiếu gia, Lạc huynh, Lạc thiếu gia. Cô gọi liên miệng, giọng nói còn hơi rung, cho thấy sự kinh ngạc vui mừng khôn xiết. Lạc cầm phong, đột nhiên cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ. Cúi đầu xuống đưa tay phủ bụi trên y phục của cô vừa phủ bụi vừa mắng yêu y phục gì mà một sắc xấu thế khiến cho tiểu ngũ thập của ta mặc vào trong chàng khác gì một con què sao qua đi ma lúc nhắc éo khót ngồi của ngủ thập đang lên nhìn thấy hình theo chú phượng hòn phiên bạn thiếu nhi cái miệng chàng không ngừng co giật hừ hắn ta thật sự coi người của bọn thiếu gia là một con què Ngủ thập len vô vẻ nắm chặt lại tay của lẹt thiếu gia, họ hút nói Cứu huynh ấy, cứu lạnh vô sông máu Phía trong căn phòng im liêm không có bất cứ tiếng đồng dị thương nào Không khí yên tĩnh, lạ thường khiến cho người ta thấp thộm không yên Chẳng biết trong đó đã xảy ra chuyện gì Đôi tay lẹt cầm phong bỗng chân khận lại Nụ cười trên khuôn mặt càng ngọt ngào, cười tít mắt ngẩng đầu lên Trong ánh mắt có chút âm khí tà độc, nhếch miệng nói Tại sao ta phải cứu hắn chứ hồi Trước nay ta không bao giờ quản chuyện bao đồng của người không quen biết Ngũ thấp len Sẽ xăm nét mặt Ban đầu cô tưởng rằng Lạc Cẩm Phong sẽ đến Thì sẽ mang theo chút hy vọng lé loi Ai ngờ Chàng chẳng thêm suy nghĩ để cắt lời từ chỗ ngay Cô thăng người ra Hé hóc miệng Mắt chăn chăn Nhìn Lạc Cẩm Phong Ngũ thấp len ngầm nghỉ một hồi Cuối cùng biếm chặt môi Nước mắt đầm đìa Quỳ xuống trước mặt chàng Giọng nói càng bị thảm Câu xin hình Hãy cứu huynh ấy Cứu huynh ấy Mau cứu huynh ấy Giác mặt Lệ cầm phong Nhanh chóng biến đổi Nụ cười trên môi Hoàn toàn biến mắt Tức giận quát lớn Cô vì hẳn ta Mẹ quỳ trước mặt đã xéo Giọng nói của Trang Ho loạn cà nội tức giận Về sự đau đớn ngập tràn Một thấp đen Biếm chặt môi không trả lời Mắt đậm lệ nhìn chăm chăm, Làn gió lành lẹo kẹt lướt qua hai người, không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng. Quỳ một lúc lâu, một thợ lê nghiến ra nghiến lợi từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, trầm rã nói: "Ta sẽ không cầu xin hình nữa. Nếu chẳng may hình ấy xảy ra chuyện, ta sẽ đi theo hình ấy." Sự cương quyết trong giọng nói của cô khiến trái tim của lê cầm phong bỗng thắt lại, phẫn nộ, về đau đớn trong lòng, dặn họ thành tiếng cư lành băng. Ta có thể cứu hắn, nhưng có một điều kiện Khuôn mặt bần sáng, một thập lan cười tít mắt, vui vẻ nói Hình cứ nói, chỉ cần hình nói ra, ta sẽ làm ngay Ánh mắt ngủ thập lan trang chứa, niềm khao khát được cứu giúp Kẻ khuôn mặt bộc lộ sự vội vẻ cho mong kết quả Càng khiến cho lại cầm phong muốn bùng nổ Chàng lạnh lùng biểm cười, quay đầu liếc mắt như ngủ thập lan tay chấp sâu lưng, thủng thẳng nói ta có thể cứu hắn Nhưng cô là người của buồn thiếu gia Để ghét nhìn thấy cô Cứ liều điệu theo hắn Chàng khiến gần lại đôi chút Rồi ngắn đầu lên bẻo Ta muốn cô mãi mãi Không bao giờ gặp lạnh vô sông nữa Mãi mãi Không bao giờ gặp lạnh vô song. Câu nói này như siết đánh ngang tay Khiến cho trái tim ngủ thập đen Như bị ai đó bóp mạnh Đau đớn tự như đất tân khúc ruột Của Hồng nghẹn lại, một hồ lao sau cô mới có thể bắt ra khỏi miệng một chữ Được Vừa dứt lời, toàn thân cô như rút hết mọi sức lực Nhìn thấy nét mặt bây thương, hiện rõ trên khuôn mặt ngủ thập len Trái tim lạc cẩm phong, càng thêm hoàn thắt Chàng của kiềm nén sự khó chịu trong lòng, chậm rã sai người Khi nhắc ta éo, đi lướt qua ngủ thập len, rồi quay đầu, lạnh lung hỏi Tại sao còn không đi theo Ngột thập Lan chẳng đình lại Đập tức đuổi theo sau Lê Cẩm Phong đến trước cửa phòng Nhẹn miệng cười Nhắc éo, năng chăng, tung cước đẹp cảnh cửa Thành những mảnh nhỏ Ngột thập Lan vặn đứng trước cửa phòng Mãi không dám vào Cô không đi vào ư Lê Cẩm Phong tò mò hỏi Không phải lúc nãy Cô còn rất vội vẻ sao Lúc nãy, cô vội vẽ lại bởi sợ người đó không được cứu Còn bây giờ, do dự là vì không muốn nhìn thấy chàng gặp chuyện chẳng lành Ngủ thấp len nghĩ chặt răng, không nói tiếng nào, bước vào trong phòng Căn phòng chàng ngập ánh nến, im lặng, tỉnh mệt Lạnh vô sông, khoác y phục màu đen, đứng quay lưng về phía hai người mái tóc đen huyền, buông xuống bên bờ vai Chàng đang đứng bên cạnh giường, một tay bẻ vào thành giường một tay canh tham kiếm mềm hơi thở gấp ghép nghe thấy tiếng động chàng chậm rãi quay người lại phố sóng tại sao hình là có đứt kiếm ngũ thập lê nhanh chóng chạy lại gần nhưng vừa mới nắm được tay của éo của chàng thì cô bỗng dưng bị một cơn gió kỳ lạ cuốn lại chỗ lẹ cầm phong tiểu ngũ thập xem ra cô không vào đây thì hẳn bạn ổn a lẹ cầm phong lạnh lùng nhận miệng cười Kẻ ngũ thấp len là chỗ mình Rồi đưa mắt nhìn về phía dương Nữ trả chủ đang trờn chân mắt Nằm trên đó Cổ hồng bị một đường cứ mỏng Máu liên tục eo ra từ bếp cứu Đây chính là thành kiếm thứ hai Của huynh đại Lẹ cầm phong lên tím hỏi Rồi miệng cư quay xe nhìn ngũ thấp len Trước kia Đã nghe nói đến thành kiếm thứ hai Của công tử vô sông Kiếm xuất người phong Thế nhân chưa ai nhìn thấy thành kiếm đó thì ra là một thanh kiếm mỏng quấn quanh thắt lưng. Lạnh Vô Song ôm lấy ngực, khó nhọc quay người lại, thân hình bỗng nhiên khẩn lại, lạnh lùng nhìn Ngũ Thập đen đang bị là Cẩm Phong ôm vào lòng, khẽ ho một tiếng rồi cắt lời. "Là đây." Giọng nói rất bé, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Ngũ Thập, cô dám. Lại Cẩm Phong siết chặt cánh tay của Ngũ Thập Lan hơn, nhìn Lạnh Vô Song đầy thách thức. Miệng cười vô cùng tươi tắn Công tử vô sông Tiểu ngũ thập đại của ta Không thể tiếp tục đi theo huynh đài được nữa Ngủ thập đen Nhìn lạnh vô sông Rồi ổ trụ cúi đầu Lại đây Dòng nói của lạnh vô sông to hơn một chút Tiếp theo là một chàng ho dữ dội Một dòng máu rỉ ra bên khế miệng Chàng câu chặt đôi mày, Đưa tay lên lau đi Như không có chuyện gì Sau đó là đưa tay phải ngủ thấp len nói Cô, là đây Nhìn thấy tia máu tuôn ra từ khuế miệng lạnh vô sông Ngủ thấp len vô cùng hoang mang, sợ hãi cắt lời Tại sao Huynh lại nôn ra máu, có phải lại bị thương không? Nói xong, cô khề đại cánh tay của Lê Cẩm Phong ra Chuẩn bị để bên cạnh chàng Tiểu ngủ thập cô đừng có quên chủ nhân của mình là ai Lê Cẩm Phong tức giận nói Cô cũng đừng quên rằng bây giờ Cô vẫn đang trúng độc của ta anh mắt của lạnh vô sông Đột nhiên trở nên lạnh bút Nhìn chăm chầm về phía lê cầm phong Ngủ thập lang Cô là đây lần này, giọng nói của chàng rất lớn Mang theo cả sự phản nộ Hèn khí tót ra lạnh tới mức Có thể đóng băng toàn bờ sơn trại này Lạnh vô sông Lúc nãy huynh đệ heo tuộn chút công lực cuối cùng Còn sót lại trong người Lúc này Lục phủ ngủ tạng để bị thương Vậy mà còn bảo tiểu vũ pháp đi theo Huynh ư Huynh tự nhận thấy mình có đủ năng lực để về vệ cô ấy không Lè cầm phong con tay đứng dính chàng miệng cười hỏi Ta và Huynh rốt cuộc ai thích hợp với cô ấy hơn Nói xong chàng khẽ rung tà ếm màu tím nhạt của mình dưới anh đếm lung linh Nhìn chàng tựa như ngọc khi thế ngút trời Lạnh vô sông, vẫn lạnh lùng nhìn lẹt cẩm phong Một tay ôm lấy ngực, một tay men theo cạnh bèn Từng bước, từng bước, chậm rãi tiến tới Rồi đột nhiên dừng lại cách ngủ thấp đen năm bước Sau đó đưa tay ra, giọng nói vô cùng âm ép dịu dàng Cô có tin ta, đủ khả năng bảo vệ cũng không? Nếu tin ta, thì bước lại đây Chưa bao giờ ánh mắt chàng sẽ như thế ẩn chứa trong đó sự kiên định vô ngăn Ngũ thập đen bím môi Đưa tay ra không hề do dự Khi đặt bàn tay mình vào trong tay lạnh vô sông Khi bàn tay hai người chạm nhau Một dòng điện kỳ lạ Lan truyền đến tầng tim họ Thân thể cả hai cũng theo đó mà rung lên Lúc ánh mắt gieo nhau Và họ cùng nở mất nụ cười Cứ như vậy Nhìn vào mắt nhau Cho tới khi biển càng đá mòn Ngũ thập đen Cô nghĩ ta mù xéo Sắc mặt tím xanh lạc thiếu da đưa tay kéo ngũ thập đen sang phía mình Bốt Một thanh kiếm bên mại của lãnh vô song vụt tới Không mang theo chút công lực nào Nhưng vạn đánh bay bàn tay đen kéo cái ống tay éo của ngũ tháp đen Nệm nữ thò thọ bắt thương thăng Lãnh vô song lạnh lùng nói Ánh mắt sáng tự như sao khuê Rồi chàng đưa tay kéo ngũ thấp đen về phía trước Dấu sau lưng của mình thì ngang đừng trắng chướng mặt cô lạc chàng chủ Đừng có đồng tay đọc chân với nợ nhơi như thế Lẹt cẩm phong bật cười Đôi mũ màu hồng đều khẽ cong lên Tràng con tay chức ngực Rồi lưu lại với sau vài bước Học theo dáng vệ của lãnh vô song Lúc nãy mẹ đưa tay ra Dịu dàng rồi ngủ thấp len Cô lại đây Rồi ta sẽ đưa cô đi tiếu nghèo giang hồ Thưởng thức tất cả món ngon trong thiên hạ Khuế miệng khẽ co giặt Lãnh vô song kèm nhận được Bàn tay Tràng đang nắm lấy khẽ chuyển động Trong lòng không khỏi bắt an thấp thoảng Nguyện nhiên là vậy Vì cô ngốc ngớt đứng sau lưng chàng Vừa nghĩ thấy lời đề nghị hấp dẫn này Liền thọ đầu ra Hị hẽ lên tiếng Lẹt thế gia Thật là lôi cuốn Có đèn bẻ bữa nào cũng có thích ăn không Còn nữa Ta muốn được ở trong phòng thượng hạng bàn tay lạnh vô sông Đột nhiên nắm chặt lại Khiến ngủ thập đen đau nhói Cô đập tức thọ đầu ra Bổ sung thêm một câu Thế nhưng những điều này Vô song cũng có thể làm cho ta Lạnh vô song quay đầu lại Ánh mắt trước nay vẫn lạnh giá Bỗng trở nên ấm áp tiên lòng thở phèm một tiếng Rồi vò nhẹ lên đầu cô thay cho lời tán thưởng Được Ta sẽ đưa cô đi Cho ăn thịt ngon ở phòng thường hẹn Vô song công tử đột nhiên đưa ra lời đảm bảo Khiến ngũ thập len nhanh chóng hấn khởi nũng nịu níu lái tay éo chan Vậy được chúng ta cùng nhau tiếu nghệ giang hồ ăn hết món ngon khắp thiên hạ vì nhìn thấy hai con người trước mặt tình tứ như thế ở chỗ không người lệ Cẩm phong đà tức lại càng thêm bực giọng nói có càng ngọt ngào hơn trước cô đến bên cạnh ta ta sẽ giải độc của ta trong người cô ngụt thầm lên ngay lập tức cao mày đưa tay vào đầu tre vẻ đắn đo suy nghĩ lạnh vô song lập tức khôi phục thái độ lạnh nhạt thường ngày giọng nói lạnh đệm quay sang béo Không cần đâu, ngụt thấp len Đằng nào mà cô chẳng chúng loại kịch độc nhất thứ hai rồi Những loại độc vớ vạn tiếp riu khác Thêm vào hay bớt đi cũng chẳng hề hẳn gì sắc mặt ngụt thấp len và lại cầm phong đột nhiên xe xăm Người đàn ông này nói chuyện thật thè tới mức Người khác chỉ muốn đánh cho máy trưởng Vậy thì chúng ta không nói đến ngụt thấp len nữa Lạnh vô sông, để nào hơn không biết Lục phủ ngũ tàn của mình bị tổn thương nghiêm trọng Lẹ cầm phong Từ từ rút tay lại Miệng cứ ràng rỡ nhìn ngũ thập lan. Nếu Huynh không kịp thờ trị thương Ta e rằng Sau này không có cơ hội hồi phục nữa Lạnh vô sông Im lặng nhìn lẹ cầm phong Bàn tay nắm lấy bàn tay ngũ thập lan Càng siết chặt hơn Trong tay ta Vừa hay có một loại thuốc thần kỳ Đẹp bẻ Huynh đai uống veo Sẽ hoàn toàn hồi phục Nói xong, Lè Cẩm Phong lấy ra một chiếc bên bằng ngọc trắng Trong tay éo Cầm chiếc dây buộc lắc qua lắc lại Chiếc bên ngọc trắng quay mấy vòng trên ngón tay thon dài Của Lè Thiếu Gia Rồi từ từ trùng xuống Thiên Kim Phương Đánh vô song, nhíu mắt nhìn rồi lạnh đạm hỏi Lè Cẩm Phong miệng cư dư dán trả lời Đúng vậy, đây chính là Thiên Kim Phương trong truyền thuyết Trái tim ngủ thập len đập ruộng lên Thiên Kim Phương trong Giang Hồ Chỉ đã từng ghi Cho dù bị nội thương nghiêm trọng tới mức nào Chỉ cần dùng một viên Để có thể hồi phục hoàn toàn Do đó Đó thật sự là một loại thuốc quý Mà nhà nhà cần có Hành tạo Giang Hồ nên mang theo Đã tiếc là Ngàn vàng khó mua được Bao nhiêu năm nay Vã nghe nói có tồn tại loại thuốc này Nhưng chưa một ai từng có được Thế nên Công hiệu của nó có thật sự thăng kỳ như vậy hay không Đương nhiên Cũng sẽ trở thành một câu đố Ngủ thập len Chỉ căn cô qua đây Về hứa từ giờ trở đi Không bao giờ gặp lạnh vô sông Ta sẽ cho cô viên thuốc này Lúc này Mọi nhận nài của lại Cầm Phong đã hoàn toàn biến mất, Chàng phản nồ lớn tiếng Cô cũng được quên rằng Lúc nãy ở ngoài kia Cô đã hứa với ta cả đời không gặp lạnh vô sông Từ trước đến nay Chàng chưa bao giờ hài giọng cầu xin ai Đặc biệt là phụ nữ Còn là mấy cô gái cầu xin năng nỉ ỷ ôi Lời hứa hẹn yêu thương chàng Chứ bàn thân chàng chưa bao giờ cầu khẳng ai cả Bởi vậy ngủ thấp len càng từ chối Chàng lại càng cảm thấy không cam lòng Không cần đâu Đáp án sau cùng là lệ do lạnh vô sông đưa ra Chàng độ khí sung thiên Kéo mạnh ngủ thấp len lại Chúng ta đi thôi Nhưng cô chẳng hề bước đi Đứng chung chăn tạm một lúc Rồi ngại ngùng nói Không đâu, vô sông Đúng là ta đại hứa với hình ấy như thế Chỉ hít thừa nhẹ thôi Cũng có thể ngựa thấy hơi lạnh lạnh khất trong không khí Cô chẳng dám ngắn đầu Nhìn lạnh vô sông đang ngài một thêm tức giận. Nữ tử thì giữ lời hứa làm gì Lạnh vô sông nhẹ nhàng nói Nhìn lạc thiêu gia Bằng ánh mắt vô cùng kinh bỉ rồi thản nhiên quay sang bẹn ngũ tháp lan cô là nữ nhi không phải người trong giang hồ hữu hiện chỉ với lạc tiểu gia không tính cũng được không tính cũng được không ngờ lạnh vô song cũng có thể nói như thế ngũ tháp lan kinh ngạc nước mắt nhìn lạnh vô song không phải chứ chàng vừa cười cô nút lời xéo khẽ miệng của lạc cẩm phong liên tục co giật nếu không phải tận mắt chứng kiến Tặng ta nghe thấy Thì chàng tuyệt đối không thể ngờ rằng Công tử vô song Danh trắng thiên hạ Đã có thể nói ra những lời ngang ngược Một cách thẹn nhiên Lạnh lùng đến thế Hơn nữa Còn tỏ ra vô cùng hợp tình hợp lý Vậy thì Thiên Kim Phương Cô cũng không cần nữa Lê Cẩm Phong nheo nheo mắt Gần giọng hỏi Bàn tay nắm chặt lại Từ trước đến nay Chàng chỉ bao giờ loại bỏ Việc giải quyết Vấn đề bằng vụ lực Nhưng Đối phương là một người thằng mang trọng thương Một người nữ nhi trang yếu tay mềm bạo chen làm sao có thể đồng thủ đây Tá căng Ngủ thập đen nhanh nhậu đép Rồi vội vẽ hắt tay của lạnh vô song ra Hai tay ôm chặt lấy đầu Trước ánh mắt sắc lạnh của công tử lạnh vô song Cô lập lại câu nói một lần nữa với dòng nhỏ nhẹ hơn Ta muốn có thiên kim phương Lạc thiểu gia ngay lập tức bà cười Như bông hoa lan mới bung cánh, thanh nhã tuyệt đẹp Mang thêm một chút nghèo khí của kẻ chiến thắng Chàng một lần nữa nhìn lạnh vô sông đầy thách thức Cô muốn, thì đã thăng lại đai lái Chàng đưa tay ra, lòng hoang hoang vô cùng nhịp tim vì thế mà mất đi kiểm soát Sự đáp ý hiện rõ trên khuôn mặt Cô mèo qua đó, ta sẽ không uống Ngủ thấp len mới đi được hai bước Bỗng nhiên đứng thần lại vì câu nói của chàng Cô quay ngắt đầu lại Nhìn lạnh vô sông bằng ánh mắt tức giận Huynh không uống thuốc Thì ta sẽ không đi tìm thuốc giải nữa Không đi tìm thuốc giải Thì chắc chắn cô sẽ chết thê thảm hơn Trang Hai người nhìn nhau chăm chăm một hồi Sau đó lạnh vô sông dần dần bình tĩnh Đôi mắt sau từ biển Vạn trốn mục vào cô Nhưng không cản trở cô nữa Không được tiếp xúc cơ thể Trang không cản trở nữa Nhưng vẫn không nhìn được Lạnh lùng cảnh béo lạc cầm phong Nhìn điều bộ của lạnh vô sông Lạc cầm phong bật cười Quay sang để thấy ngũ thấp đang từng bước từng bước Đến lại bên mình Chàng lường đưa tay nắm lấy tay cô Ngũ thấp len rút tay ra Nghiêng đầu cười tít mắt Chạy về phía lạnh vô sông nói Hình đưa thuốc cho hình ấy Ta sẽ đưa theo hình Sau này không chủ động đi tìm hình ấy nữa Ánh mắt chàng chứa niềm vui Lẹ cầm phong cú xuống nhìn ngủ tháp len rồi nói Cô làm thế nào để ta tin rằng Cô sẽ không nuốt lời Chàng đưa mắt về phía lạnh vô sông khẽ mỉm cười Nói cho cùng Thì lúc nãy cũng có người tuyên bố Nữ nhi không cần phải giữ chữ tín ngũ tháp len cao mày Đưa tay lên vào đầu bớt tai Nghe ngợi một hồi Bọng dưng hai mắt sáng rực Hứng khởi nói Cái này đơn giản Cô đưa tay lên trời Thành khẳng lập lời thề Nếu như ta ngủ thập len Nói lời không giữ lời Thì sẽ bị Cô còn chưa nói hết câu Thì lại cầm phong đã đưa tay chặn miệng cô mỉm cười nói Những lời quỷ quái thề thốt Ta không tin Có điều nếu tin cô đã vì bổn thiếu gia Mà lập lời thề Ta sẽ tin cô thêm một lần Không biết vì lý do gì Khi nhìn thấy ngủ thấp len đưa tay thề độc Trong lòng chàng bỗng cảm thấy hoang mang, bất an vô cùng Chỉ sợ lời thể độc đó sẽ ứng nghiệm lên người cô lạc thiếu gia buông chiếc bình ngọc chẳng trên tay mình ra rồi ném đi Lạm vô xong, đưa tay bắt lấy Không do dự, lấy viên đen nho nhỏ ra cho ngay vào miệng Sau đó, chàng khon chăn, nhắm mắt, tịnh tâm ngồi xuống, điều tiết nội thương Từ đầu đến cuối, chàng chẳng thêm nhìn thái ngủ thắp đây một lần Khiến cô không khỏi chú sót đau đớn Biếm chặt môi, cố gắng kim nén để nước mắt không khỏi treo ra Ánh mắt ấy của cô, đáng lẽ nên hướng về bọn thiếu gia Lại cẩm phong quay đầu, nhìn ngũ thập len Kéo lại phía mình rồi đưa tay lau đi những giọt lệ. Chàng nhìn ngũ thập len vô cùng dịu dàng, mỉm cười nói Lần này, cô theo bọn thiếu gia, không được phép tự tiện bỏ đi Giọng chàng ấm ép nhẹ nhàng tự như dặn dò giữa một đôi tình nhân nhưng là khiến cô bất giác ấn lạnh cả sống lưng sau đó không nói lời nào lặng lẽ đi theo phía sau trong đầu cô tự dưng nhảy ra một câu bình luận lè thiếu dê dịu dàng khiến người khác phải kinh hồn lạnh vô song ngồi phía sau đôi mi khẽ rung động rồi nhắm nghiền lại bàn tay đặt trên đùi hết nắm theo rồi là nhả ra cuối cùng chàng cũng bỏ ngòi tay được những lời nói vừa nghe thấy Nỗ lực vận khí một lan nữa, bắt đầu tình tâm điều chỉnh khí huyết trong người. Vừa bước được vài bước, Lạc Tiêu gia bỗng quay người lại, các dòng nói lớn Công tử vô song, ta quên mất không nói cho hình biết, ta chỉ hà thuốc mê những người trong sân chạy, sau 2 canh giờ nữa, bọn họ sẽ tỉnh lại hết, thế nên, tốt nhất là trong 2 canh giờ tới, hình phải điều công vận khí cho xong. Nếu không, Chen nghĩ miệng cười trong lòng thắp khởi mừng trầm nếu không thì các nữ thuộc phế ở hát phong trại sẽ hạnh phúc vô cùng đương nhiên nếu chuyện đó xảy ra chàng sẽ không thể để cho ngụt thấp đang biết được 时夜随风也一片片落爱已走到尽头恨也放弃承诺命运自然幽默想法太多有不得我装置凌云即分球知己难逢即人流才挥手却问小船最梦中 <哎, S 1>